Đốt cho tiêu kiếp tù đầy Đọc bài Lấy củi của sóng Hồng Trong đội ngũ nhà thơ chiến sĩ của nền văn học hiện đại Việt Nam bên cạnh những tác giả nổi tiếng như Phan Bội Châu, Hồ Chí Minh, Tố Hữu, Sống Hồng cũng là một tên tuổi được nhiều người biết tới Tên quen gọi của ông là Trường Chinh cũng giống như bác Hồ Sự nghiệp chính của ông là sự nghiệp cách mạng. Trên bước đường cách mạng, hồn thơ trong ông nảy nở. Với sóng hồng, thơ vừa là vũ khí đấu tranh, vừa là tiếng nói giải bày, chia sẻ, để động viên mình, để khích lệ độc chí, đồng bào. Bài lấy củi, phải chăng đã được cất lên từ tiếng nói, nảy nở từ hồn thơ cách mạng ấy? Đề tài chẳng có gì đặc biệt, chẳng thơ chút nào. Ở nhà tù Sơn La, những năm ba mươi đen tối, Hằng ngày, tù nhân phải vào rừng lấy củi, đốt than công việc cực nhọc và buồn tẻ biết bao. song nỗi cực nhọc buồn tẻ của cá nhân chưa phải là điều lớn nhất. Với những người tù cộng sản bấy giờ, nhất là với nhà thơ chiến sĩ Sóng Hồng, nỗi dây dứt bồn chồn không giây phút nào nguôi ngoai là cuộc sống cơ cực của nhân dân, là tiếng gọi giải phóng non sông đất nước. Do đó, từ việc lấy củi, đốt than tẻ nhạt đã cháy sáng lên một tình thương lớn, Một khát vọng lớn Chúng ta hãy đọc trọn vẹn cả bài thơ Rủ nhau lấy củi sườn non Chim kêu vượn hót bồn chồn ruột gan Đồng bào đau xót lầm than Mà ai nắng xế sương tan Qua ngày Đốt cho tiêu kiếp tù đầy Cho bừng lửa hận Biết tay anh hùng Có về không, có về không Bước mau mau bước Non sông đợi chờ câu chữ ngôn từ thật giản dị như một bài ca dao một khúc dân ca song nội dung ý nghĩa lại nhiều lớp nhiều tầng tám câu thơ chia đều hai nhịp miêu tả hai công việc biểu hiện hai nỗi niềm lấy củi và tâm trạng bồn chồn rủ nhau lấy củi sườn non câu thơ nhẹ như một câu ca dao gợi nhớ những bài ca dao quen thuộc rủ nhau đi cấy đi cày Rủ nhau xuống biển mò cua Ngỡ như đây là tiếng nói Của một người tiểu phu Đang vui vẻ cần mẫn lao động Vì miếng cơm manh áo trước mắt Vì hạnh phúc lâu dài về sau Thanh thản như người thợ cày ra ruộng Dân vạn chài ra khơi Nhịp điệu câu thơ Cũng thanh thản nhẹ nhàng Xong vào câu tiếp sau Thơ chuyển nhịp khác hẳn Chim kêu vượn hót bồn chồn ruột gan Từ lời kể sang giải bày tâm trạng, câu thơ chịu nặng một nỗi buồn, nỗi băng khoăn, dây dứt. Có điều gì không bình thường ở đây? Nghe tiếng chim kêu vượn hót, đáng lẽ con người phải vui chứ? Núi rừng muôn thú đang cất tiếng hát líu lo kia mà. Các thi sĩ xưa nay thường tìm nguồn vui trong tiếng suối reo thác đổ, tiếng oanh ca tiếng nhạc rừng. Vậy mà tại sao nhà thơ của chúng ta lại bồn chồn ruột gan? Đồng bào đau xót lầm than, mà ai nắng xế xương tan qua ngày thì ra đây không phải là người tiểu phu đi kiếm củi cũng không phải chàng thi sĩ tìm nguồn vui trong chốn lâm tuyền đây là những người tù bị lao động khổ sai phải lên rừng trèo núi lấy củi theo lệnh của bọn cai tù công việc nặng nhọc đơn điệu và buồn tẻ xiết bao do đó tiếng chim kêu vượn hót không xua được nỗi buồn trái lại càng xoáy sâu Càng nhức bút và như đang nhắc nhở một điều gì, đồng bào đau xót lầm than, thì ra nỗi bồn chồn tự bên trong, tự muôn thú dội ở ngoài vào, không phải vì bản thân người đi lấy củi vất vả, mà là nỗi xót thương cho cuộc sống lầm than, đói nghèo của đồng bào, của nhân dân. Ý thơ được mở rộng Cảm xúc của nhân vật trữ tình thấm thía sâu sắc làm sao? quên nỗi cực nhọc của mình để hướng tới xót thương cuộc sống nô lệ đói nghèo của nhân dân đó là tấm lòng vị tha cao cả câu thơ mà ai nắng xế sương tan qua ngày tuy vẫn cái âm điệu nhẹ nhàng của ca dao song nghe nặng trĩu như một lời tự trách lời nhắn gửi từ ai buông ra bâng khuâng dây dứt một nỗi niềm ai có thể là tôi là ta cũng có thể là người khác là anh em đồng chí cùng cảnh ngộ bị cầm tù. Ai trong ca dao dân ca thường dùng trong những khúc giao duyên để trao gửi tâm tình giữa đôi trai gái xuất hiện trong văn cảnh này, ai mang một ý nghĩa vừa trữ tình gần gũi và trang trọng thiêng liêng? Cùng với đại từ ai, thành ngữ nắng xế sương tan rút ra ý nghĩa tự trách và nhắn gửi càng tha thiết hơn. Vậy đấy, Từ một công việc khổ sai hàng ngày, những người tù thấm thía nỗi cơ cực của mình một phần, song bồn chồn xót thương nhân dân đau khổ muôn phần. Nỗi bồn chồn xót thương cao đẹp đó được cất lên bằng những vần thơ trong trẻo dịu dàng như ca dao. Nói khác đi, nhà thơ đã vận dụng thật sáng tạo, giọng điệu ngôn từ của dân gian bình dị trữ tình để biểu hiện một tình cảm cách mạng thiêng liêng. Đốt Thang Đốt bừng lửa hận Nếu bốn câu trên âm điệu nhẹ nhàng thấm thía Thì bốn câu dưới khác hẳn Đó là khúc nhạc bừng bừng Của những ngọn lửa đang rực cháy Đốt cho tiêu kiếp tù đầy Cho bừng lửa hận Biết tay anh hùng Không còn dừng lại ở nghĩa đen Đốt củi để lấy than, Thơ tỏa ra ý nghĩa bóng bẫy Đốt lên ngọn lửa căm thù Những từ miêu tả hành động Đốt cho tiêu Cho bừng Kết hợp với cách ngắt câu theo nhịp 3-3-4-4, tạo ra một âm hưởng thật mạnh mẽ, từ ngọn lửa bùng cháy, từ lòng căm thù ất huận, lửa hận, của những người tù đang sống kiếp tù đầy, bỗng vụt sáng lên, đỏ rực, hóa thân thành những anh hùng bừng bừng khí thế chiến đấu. Có về không, có về không, bước mau mau bước, non sông đang chờ. Rõ ràng, đây là đoàn chiến sĩ đang tề chỉnh đội ngũ, chuẩn bị lên đường theo tiếng gọi của quê hương tổ quốc. Càng về cuối, ngôn ngữ nhịp điệu của thơ càng mạnh mẽ, sôi động. Câu hỏi, có về không, có về không, vang lên như một lời chất vấn, buộc phải trả lời ngay. Và câu kết, cấu trúc kiểu câu mệnh lệnh, bước mau, mau bước, là sự dục giả thôi thúc mà bất cứ ai nghe thấy cũng không thể chậm trễ, chần chừ. Đó là những câu thơ vượt ngục Biểu hiện khát vọng tự do Khát vọng chiến đấu mãnh liệt Của những chiến sĩ Mang trái tim yêu nước thương dân nồng nàn, Căm thù giặc cháy bỏng Càng về cuối Âm điệu lãng mạn của ngôn ngữ hình tượng thơ Càng bay bổng, cảm hứng lạc quan của tác giả Người tù chiến sĩ thi sĩ Càng cất cánh ngân nga Đọc bài thơ lấy củi Tìm hiểu nét độc đáo Của nghệ thuật cấu trúc lời và ý thơ Chúng ta nhớ tới bài Đập đá ở Côn Lôn Của nhà chí sĩ Phan Châu Trinh Bài Gánh nước đêm Của nhà thơ yêu nước Trần Tuấn Khải Có nét giống song bài thơ của sóng Hồng Mang vóc dáng giảng dị ngọt ngào hơn Vì nhà thơ đã kết hợp Rất hài hòa Lối cấu tứ nghĩa đen nghĩa bóng Tả cảnh ngụ tình của thơ xưa Với cách nói dân gian gần gũi ngày nay Ngọt ngào giảng dị Gần gũi dân gian Trong ý thơ cảm hứng thật mạnh mẽ, cao cả, rất thi sĩ, chiến sĩ. Vì thơ cất lên từ một tấm lòng yêu nước thương dân nồng nàn, một khát vọng chiến đấu mãnh liệt vì một sự nghiệp thiêng liêng giải phóng đất nước khỏi gông xiềng nô lệ. Vì thơ hiện hiện một chân dung nhà thơ mang phong cách riêng, người chiến sĩ cách mạng thời nay mà phản phất phong thái người trượng phu ngày trước. Như nhà nghiên cứu Hoài Thanh từng nhận xét Cuộc đời cách mạng Đọc bài thơ tức cảnh tác bó Của Nguyễn Ái Quốc Đối cảnh sinh tình Vốn là quy luật cảm hứng thông thường Của mọi người chúng ta song từ rung động trước cảnh Cảnh thiên nhiên, cảnh đời Mà cất bút đề thơ Thì không phải ai cũng làm được Việc ấy thuộc về những người có chí lớn, có tâm hồn nhạy cảm, những con người tài hoa. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Bác Hồ của chúng ta là một trong những người như thế. Trong hơn một năm, từ tháng 2 năm 1941 đến tháng 8 năm 1942, sống và làm việc hết sức gian khổ ở hang núi Bác Bó, tỉnh Cao Bằng, người đã hai lần ngẫu hứng, cất bút, đề thơ, vịnh cảnh, vịnh đời. Về cảnh thiên nhiên, Bác viết bài tác bó hùng vĩ về cuộc sống của chính mình, tác sáng tác tức cảnh tác bó hai bài tứ tuyệt xinh xắn, nhỏ gọn như hai đóa hoa rừng, đậm đà biết bao hương sắc. Chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức một trong hai đóa hoa đó. Sáng ra bờ suối, tối vào hang, cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng. Bàn đá trông trên dịch sử đảng, cuộc đời cách mạng thật là sang từ thể thơ âm điệu đến cấu trúc niêm luật tác phẩm y hệt một án đường thi của các tao nhân mặc khách ngày xưa song ngôn ngữ hình ảnh nhất là cảm xúc của người làm thơ thì khác hẳn giản dị mộc mạc gần gũi như cuộc sống đời thường đời thường nhưng không tầm thường mà thật phi thường kỳ diệu bởi vì đây là cuộc đời cách mạng của một chiến sĩ cách mạng ta câu thơ đầu tóm tắt ba yếu tố cơ bản của cuộc sống con người đó là nơi ở thức ăn và điều kiện làm việc lời thật gọn đúng bút pháp chấm phá của thơ tứ tuyệt song vẫn có đủ thời gian không gian các chi tiết cụ thể có tả cảnh ngụ tình chân thành thấm thía sáng ra bờ suối tối vào hang đấy là nơi ở cũng là sự đi lại sinh hoạt hàng ngày cấu trúc lời thơ cân đối nhịp nhàng Câu chữ đều đặn như sự chuyển động nhịp nhàng đều đặn của thời gian Sáng ra, tối vào Ra suối, vào hang Điều đó chứng tỏ một nếp sống có tổ chức khoa học, hợp lý Bắt nguồn từ một phong thái ung dung, bình tĩnh Của con người làm chủ trong mọi hoàn cảnh Về trình tự thời gian, sáng, tối Cũng như sắp xếp thứ tự hình ảnh Bờ suối, hang sâu Nhà thơ chế lan viên Còn hiểu ra một ý nghĩa khái quát rộng lớn Vượt xa khía cạnh sinh hoạt hàng ngày Ý nghĩa về những gian khổ thử thách Trong hoạt động cách mạng của bác lúc bấy giờ Ông viết Tình hình lúc ấy Nửa suối nửa hang Đang vươn ra ánh sáng Nhưng động là phải rút ngay vào bí mật Nhìn toàn bộ thì hang vẫn là chính Bí mật vẫn là chính Vì thế câu thơ vẫn phải khép lại Bằng lối vào hang Nơi ở như vậy còn ăn uống ra sao Cháo bẹ, rau măng vẫn sẵn sàng. Cháo bẹ là cháo ngô, bẹ tức là bắp ngô. Ăn thay gạo thay cơm. Rau măng là canh măng, hoặc măng rừng đồ lên, hấp lên, thay cho các loại rau xanh. Bữa ăn đạm bạc sơ sài quá. Trong thực tế, chắc rằng cuộc sống của bác còn biết bao gian khổ thiếu thốn khác. Bữa ăn của bác có thể còn sơ sài đạm bạc hơn nữa. Bắt con ốc khe, chặt nõn, chuối ngàn. Một bữa cơm ngô, giữa ngày bệnh yếu, bác chia cùng dân tộc, buổi lầm than. Đọc câu thơ cháu bẹ rau măng, một thi sĩ đã xúc động cất lên những lời cảm thương, trữ nặng ấy. song đối với bác Hồ, mọi khó khăn gian khổ đều nhẹ tựa lông hồng. Vì thế, người đã bỏ qua những chi tiết rườm rà để chỉ chọn lấy, nhấn mạnh hai món ăn thường xuyên, tiêu biểu, được thưởng thức nhiều nhất, lúc nào cũng vẫn sẵn sàng. Ba chữ vẫn sẵn sàng, anh ánh một nụ cười hóm hỉnh, bừng sáng cả câu thơ. Có người hiểu ba chữ ấy là Tuy bữa ăn chỉ cháo bè rau măng, song tinh thần ý chí của bác luôn sẵn sàng vì cách mạng, vì nhân dân, tổ quốc. Câu thơ xe dịch giữa hai ý, cháo bè rau măng sẵn sàng, và tinh thần người chiến sĩ luôn sẵn sàng. Song dù hiểu cách nào, thì thơ bác vẫn tỏa sáng một niềm lạc quan, Một niềm vui sống Từ niềm vui sống ấy Người đã say mê trong công việc Bàn đá trông trên dịch sử đạn Trong câu thơ tứ tuyệt Câu thứ ba gọi là câu chuyển Nhiều thi sĩ cho rằng viết tứ tuyệt khó nhất ở câu chuyển Non tay một tí Thơ sẽ sọc sệt vụng về ngay Câu thơ thứ ba câu chuyển Ở bài tứ tuyệt này của bác Thật tài hoa Từ khung cảnh thiên nhiên Như không khí lâm tuyền suối hang sớm tối chuyển qua không khí hoạt động xã hội đản sử dịch sử đảng từ những chi tiết mềm mại suối cháo ngô rau măng chuyển sang bàn đá rắn chắc từ những âm thanh êm đềm ở hai câu chuyển về những thanh nặng trầm dịch sử đảng từ nơi ở đơn sơ miếng ăn đạm bạc đi vào công việc thiêng liêng trang trọng từ nghệ thuật ngôn từ đến nội dung cảm xúc ba câu thơ ấy có kết cấu thật chặt chẽ tất cả đều hồn nhiên nhẹ nhàng tự tại ung dung như tâm hồn như phong cách sống của nhà thơ vậy trong khung cảnh suối hang rau cháo thanh sơ tĩnh lặng ấy các thi sĩ xưa thường vui thú năm vịnh hoặc sang thi định kinh dịch thơ chép sách để thỏa niềm vui ẩn dật lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cũng đang sống giữa lâm tuyền Nhưng không ẩn giật mà đang dịch sử đảng Khác nhau một trời một vật Theo nghĩa gốc mấy từ dịch sử đảng Là nói bác dịch vắng tắt cuốn lịch sử đảng Cộng sản Liên Xô Làm tài liệu huấn luyện lý luận và thực hành cho cán bộ cách mạng song từ ý nghĩa của ngôn từ Đến ý nghĩa mục đích của công việc Bác đâu chỉ biên dịch tài liệu đơn thuần Người đang vận dụng lịch sử thế giới Để sáng tạo những trang sử mới cho dân tộc đang chỉ đạo cách mạng cùng toàn dân tộc chuyển dịch từ thời đại cũ sang thời đại mới, viết những dòng lịch sử mới. Câu thơ có hai vế mang âm điệu và hình ảnh trái ngược nhau. Vế trước, bàn đá trông trên gợi một ý không ổn định, không bằng phẳng, ngược hẳn lại vế sau, dịch sử đảng, rắn chắc, vững vàng, gan thép, làm cân đối lại cả hồn thơ lẫn nhạc điệu. Bác của chúng ta là thế. Người luôn hướng tới phía trước, luôn vượt khó khăn, dù hoàn cảnh sống, làm việc thế nào, vẫn gắng sức làm tốt nhiệm vụ cách mạng, nêu gương sáng phẩm chất người chiến sĩ, chiến thắng mọi khó khăn, gian khổ. Bác là chiến sĩ, mang tâm hồn thi sĩ, cho đó ý thơ gan thép mà lời thơ nhẹ nhàng, câu chữ trong thơ như kể chuyện, như tâm tình, để chia sẻ với người khác, để động viên chính mình. Câu thơ kết thúc là một lời động viên, tươi vui, hóm hỉnh. Cuộc đời cách mạng thật là sang. Thêm một dấu hiệu của nghệ thuật cấu trúc thơ tứ tuyệt tài hoa của nhà thơ. Bốn chữ đầu, cuộc đời cách mạng tóm tắt ý ba câu thơ trên, nhà thơ như muốn nói cuộc đời cách mạng là thế đấy. Ở thì suối hang, ăn chỉ toàn rau măng cháo bẹ, làm việc phải dùng bàn đá trông trên. Bí mật gian khổ Thiếu thốn trăm bề, nghèo nàn trăm thứ, đời cách mạng từ khi tôi đã hiểu, dấn thân vô là phải chịu tù đầy, là gươm kề tận cổ, súng kề tận vai, là thân sống chỉ coi còn một nửa, tố hữu. Với lãnh tụ nguyện ái quốc lúc bấy giờ, đời cách mạng của người đã trải qua hơn ba chục năm, với bao buồn vui, sướng khổ, buồn ba đất khách quê người nay được sống được làm việc trên mảnh đất quê hương chan hòa gắn bó với thiên nhiên đồng bào đồng chí cuộc đời ấy hẳn đậm đà ý vị do đó ba chữ cuối câu cũng là kết thúc toàn bài cất bổng lên bất ngờ phủ nhận mọi sự thiếu thốn nghèo nàn để khẳng định thật là sang từ sang mang nghĩa sang trọng lịch sự đáng kính nể cũng hàm cả sự giàu có dư thừa vượt lên trên vật chất tầm thường Để vươn tới phong cách văn hóa, văn minh, không phải ai nhiều tiền của cũng đạt được. Thêm một lần nữa, thơ bác lấp lánh một nụ cười. Khác ở câu hai nụ cười trong câu này có tầm sâu của một triết lý. Khi con người biết hy sinh, chiến đấu cho một sự nghiệp cao đẹp, biết sống một cuộc đời cách mạng, thì cuộc đời ấy thật là sang, giàu có, sang trọng hơn bất cứ cuộc đời nào khác chính chàng thi sĩ chiến sĩ trẻ tuổi tố hữu sau này cũng từng cảm nhận thấm thía vẻ đẹp của cuộc đời cách mạng ấy bằng một câu thơ trang chứa niềm vui niềm lạc quan đời mặn nồng hứa hẹn biết bao hoa có thể nói câu thơ cuối trong bài tức cảnh bác bó này của bác xứng đáng một câu kết đặc sắc của thơ tứ tuyệt nó tạo ra một bước ngoặt bất ngờ thú vị về âm điệu nó vừa tóm tắt nội dung tả thực cảm xúc trữ tình của tác giả vừa gợi ra những liên tưởng suy ngẫm rộng và sâu như thế đấy các thi sĩ xưa cho rằng tứ tuyệt là loại thơ ngẫu hứng tứ thơ nảy nở bất ngờ đột ngột khi tâm hồn nhà thơ lóe sáng từ đó hình ảnh ngôn ngữ thơ trào ra song không được phép tùy tiện dông dài mà phải hàm xúc ít lời nhiều ý mỗi bài gồm bốn câu bé nhỏ xinh xắn nhưng đó là sự bé nhỏ của hạt tiêu Của nguyên tử theo quy luật đối nghịch, hình thức càng bé, nội dung phải càng lớn. Bài tứ tuyệt tức cảnh bác bó của bác Hồ phải chăng nằm trong quy luật sáng tạo ấy, quy luật cấu trúc kiểu hạt tiêu nguyên tử ấy. Bởi vì chỉ bốn câu ngắn ngủi với hai tám âm tiết đơn sơ, bài thơ đem lại cho chúng ta bao nhiêu hiểu biết, rung động lớn lao về một quãng đời cách mạng của bác Hồ, nhiều cuộc đời cách mạng khác về phong thái sống ung dung giản dị về niềm vui niềm lạc quan trong cuộc sống cả về quan niệm giá trị sống của bác hồ bài thơ nảy nở trong thời gian bác sống giữa chốn lâm tuyền nhưng không phải là tiếng nói nhàn tản ẩn dật của nhà nho lánh đời mà là nụ cười là tiếng hát tươi vui khỏe khoắn hóm hỉnh đầy chất trí tuệ của một chiến sĩ thi sĩ cách mạng luôn gắn bó với cuộc đời Đang quyết tâm viết lại lịch sử cho đời, cho cả dân tộc. Nhà thơ chế lan viên nói, bài thơ như một đóa hoa rừng, mà trên đường đi tiện tay người hái, để lại bên đường rồi tiếp tục đi. Ngày nay bác đã ra đi, đóa hoa thơ này người gửi lại chúng ta, càng đọc, chúng ta càng cảm nhận thấm thía biết bao, sắc hương quý báu, lan tỏa đến không cùng. Lò than Rực Hồng Đọc bài thơ Chiều Tối của Hồ Chí Minh Trong cuốn những mẫu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch Khi kể về những ngày bác Hồ bị chính quyền tưởng giới thạch bắt và giải đi Qua gần 30 nhà tù Tác giả Trần Dân Tiên viết Mỗi buổi sáng gà gáy đầu Người ta giải cụ Hồ đi Mỗi buổi chiều khi chim về tổ Người ta dừng lại ở một địa phương nào đó Giam cụ hồ vào trong xà liêm Bài chiều tối Có lẽ được ra đời từ những cảm hứng trực tiếp Tức thời Trên bước đường bác hồ Bị lưu đầy gian khổ đó Chim mỏi về rừng Tìm chốn ngủ Chòm mây trôi nhẹ giữa tầng không Cô em xóm núi say ngô tối say hết lò than đã rực hồng thơ cất lên từ cảnh ngộ bị cầm tù mà không thấy hình ảnh người tù ngỡ như án văn chương của một lữ khách nào đó đề tài là chiều tối mà cảnh mà tình không u ám tối tăm riêng chữ tối ở cuối câu thứ ba lỗi do người dịch nguyên tác chữ hán bác viết cả hai mươi tám chữ chia đều bốn câu không có một chữ tối nào cả quyện điểu quy lâm tầm túc thụ Cô vân mạng mạn độ thiên không Sơn thôn thiếu nữ ma bao túc Bao túc ma hoàng lô dĩ hồng Dịch nghĩa Chim mỏi về rừng tìm cây ngủ Chầm mây lẻ loi trôi lững lờ trên tầng không Thiếu nữ xóm núi say ngô Ngô say vừa xong lò than đã đỏ Hai câu thơ mở đầu Chim mỏi về rừng tìm chốn ngủ Chầm mây trôi nhẹ giữa tầng không Phát một bức tranh phong cảnh thật tinh tế Ca gia sư có câu Chim bay về núi tối rồi Trong truyện kiều Nguyễn Du từng viết Chim hôn thoi thoát về rừng Cảnh buồn đến não ruột Cánh chim trong chiều tối Qua ngồi bút chấm phá kiểu đường thi cổ điển Có nét gì như thoáng rộng nhẹ nhàng hơn Gợi được cái hồn của cảnh cái nhìn của nhà thơ không dừng lâu ở dưới thấp, mà như đang hướng lên cao, nhìn trời rộng, mây trôi. Một chầm mây, nguyên tác chữ hán là cô vân, chầm mây cô đơn, đang trôi nhẹ, lững lờ trên không. Dường như mây cũng đang mệt mỏi sau một ngày vật lộn, trôi nổi như cánh chim, muốn tìm một nơi để nghỉ. Thời gian lặng lẽ trôi theo cánh chim, theo làng mây, không có chữ chiều mà gợi ra thật đúng cảnh chiều. Một buổi chiều yên ả vắng lặng Sự mệt mỏi nỗi cô đơn Từ cảnh vật toát ra Thấm vào lòng người Hay chính tự lòng người Trong cảnh ngộ bị lưu đày nơi đất khách Đã lan tỏa pha màu cho cảnh vật Tất cả mang mát một nỗi buồn Buồn nhưng vẫn đẹp Và vẫn thơ Dường như nhà thơ cố giấu mình đi Quên mình đi Tịnh không nói một lời nào về cảnh ngộ của mình Để sẽ chia rung cảm với vạn vật Mấy cánh chim mệt mỏi Một chàm mây cô đơn Tấm lòng ấy bao la rộng lớn biết chừng nào song tấm lòng của bác Không chỉ rộng mở trước thiên nhiên như một nghệ sĩ Mà còn đây mới là điều chủ yếu Luôn hướng tới con người Chia sẻ mọi nỗi buồn vui với con người Trong tâm hồn và đạo lý người chiến sĩ Thấm đậm chủ nghĩa nhân đạo Hình ảnh con người và cuộc sống được nối tiếp Hiện lên trong hai câu cuối của bài thơ thật đặc sắc. Cô em sắm núi say ngô tối, Say hết lò than đã rực hồng. Giữa khung cảnh thiên nhiên, Vạn vật mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, Hiển hiện hình ảnh một người đang làm việc. Công việc chẳng nhẹ nhàng gì, Say ngô, chuẩn bị cho bữa ăn chiều. Âm điệu của câu thơ chữ hán trong nguyên tác nghe nặng nề Và quanh quẩn làm sao. Sơn thôn thiếu nữ, ma bao túc, Bao túc ma hoàng, lô dĩ hồng Ba tiếng ma bao túc, tức là say ngô Ở câu trên, xuống câu dưới, đảo lại thành Bao túc ma, tức ngô say Miêu tả thật chính xác cái cử động vòng tròn Trở đi trở lại của chiếc cối say bằng đá Và cánh tay vất vả nặng nhọc quẩn quanh của cô gái ở sơn thôn Không có một tấm lòng cảm thông Một cái nhìn nâng niu trân trọng Nhà thơ không thể thấy được, ghi lại được những cảnh đời rõ ràng, gần gũi, thân thương đến như thế. Và kết bài thơ, đến hình ảnh lò than rực hồng, thì tình thương lan tỏa thành một niềm vui. Với từ hồng, toàn bộ bài thơ như sáng rực hẳn lên, bao nhiêu nỗi nhọc nhằn mệt mỏi của chim núi mây trời, bao nhiêu tâm trạng u buồn cơ cực của người lữ thứ bỗng tiêu tan trong cái màu hồng của bếp lò chuẩn bị cho bữa ăn chiều tối đó. Màu hồng sưởi ấm cảnh vật, màu hồng nhóm thắm khuôn mặt cô em xóm núi, màu hồng và hơi ấm tỏa ra từ lò than đang được đốt nóng. than của đời thường hay than lửa của chính tấm lòng nhà thơ. Cả bài thơ đặc sắc nhất là chữ hồng này. Nó sáng bừng lên, chỉ một âm tiết thôi mà tỏa sáng niềm vui, như để cân lại với 27 âm tiết ở trên, 27 âm tiết tả cảnh chiều buồn Đọc nhật ký trong tù của Hồ Chí Minh, chúng ta thường bắt gặp những con mắt thơ mở sáng, ấm nồng như thế ở nhiều bài thơ. Điều đó không chỉ do tài năng sáng tạo, mà chính là do tâm hồn, tư tưởng, nhân cách của nhà thơ. Bài thơ chiều tối, khác nào một bếp lửa hồng, tỏa sáng tình yêu con người, yêu cuộc sống bao la, thấm thía hài hòa chất cổ điển và hiện đại, tiêu biểu cho phong cách nghệ thuật, thơ, nhật ký trong tù. Đúng như ý của một câu thơ của Chế Lan Viên, bác Hồ đã lấy cái vui của cuộc đời, đánh bạc mọi đau thương, bài thơ viết về cảnh chiều nhưng không tối. Hồn thơ nhóm trong ngục tù mà lan tỏa ra ngoài đời như một lò than hồng rực, sưởi ấm tâm hồn người làm thơ và người thưởng thức thơ. Báo Giáo dục và Thời đại, tháng 5 năm 1994 Vần Trăng và Người Tù Thi Sĩ Đọc bài thơ Ngắm Trăng của Hồ Chí Minh Vọng Nguyệt, Ngắm Trăng Vốn là một thú vui tao nhã của những tài tử, văn nhân xưa Vốn nhàn tản ẩn dật xa lánh cuộc đời Khi chén rượu, khi cuộc cờ, khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên, truyền kiều Uống rượu đánh cờ xem hoa, rồi ngắm trăng Cuộc sống sao mà tự do thanh thản Vậy mà bác hồ của chúng ta Đang sống những ngày cơ cực nhất Mất tự do nhất Vẫn ngắm trăng và làm thơ Mở trang nhật ký trong tù Đọc thấy cái tên bài thơ ngắm trăng Ai mà chẳng thích thú xúc động Trong tù không rượu cũng không hoa Cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ Hai câu mở đầu miêu tả rất chân thành Hiện thực cuộc sống và tâm trạng con người Mỗi câu nêu một tình huống. Câu thứ nhất, nhà tù, không rượu, không hoa, đó là sự thiếu thốn vật chất, điệp từ không, vô tủ diệt vô hoa, cất lên hai lần, làm tăng thêm ý thơ. Sự thật là sống trong tù, người tù thiếu nhiều thứ, kể cả những nhu cầu tối thiểu như cơm ăn, áo mặc, nước uống, giường nằm, chăn đắp. Trong nhiều bài thơ khác, bác đã nói về điều đó ở câu thơ này, không rượu không hoa là lời giải bày tâm sự về cái hoàn cảnh trớ trêu của mình trước vẻ đẹp mời gọi của đêm trăng. Tâm sự ấy thanh cao quá, vượt trên cái hiện thực nhà tù, trên cả những thiếu thốn vật chất tầm thường đời thường. Câu thơ thứ hai, cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ, nói rõ thêm tâm sự của bác. Đọc nguyên bản chữ Hán. Đối thử lương tiêu nại nhược hà, ta nhận rõ Đấy là giây phút lúng túng nôn nao Rất nghệ sĩ, rất thi sĩ Đúng như vậy Tự nhủ trước cảnh đẹp khó hưởng hờ Người tù ấy đã thực sự quên ngục tù Quên cái hiện thực tăm tối Để hướng ra ánh sáng Thưởng thức cảnh đẹp Đón chào trăng sáng Chỉ hai câu thơ mở đầu Ta đủ thấy hồn thơ của bác Chân thành biết bao Rộng mở biết bao Và ta chợt nhớ hồn thơ Nguyễn Khuyến Trong bài Bạn đến chơi nhà Người tri kỷ xa cách lâu ngày, nay trở lại trong một hoàn cảnh mình thiếu thốn mọi thứ. Lúng túng quá, bâng khuân quá, song cốt ở tấm lòng chân thật. Do đó đành, bác đến chơi đây, ta với ta. Trở lại với tác giả bài ngắm trăng, chúng ta nghe phản phất cái tứ thơ ta với ta ấy. Nhưng không phải người với người, mà là người với trăng. Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ, Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ. Bác đã chào đón người bạn Trăng như vậy đấy. Không rượu, không hoa, chỉ có đôi mắt nhìn nhau và tấm lòng hướng tới. Xong điều kỳ diệu hơn nữa, có lẽ chưa từng có trong thơ ca Kim Cổ. Là cái tư thế ngắm trăng, cái hoàn cảnh gặp gỡ của đôi tri âm tri kỷ. Hãy đọc nguyên bản chữ hán để thấy rõ đặc điểm của cuộc gặp gỡ này. Cũng để hiểu sâu nghệ thuật cấu trúc Câu thơ tả thật rất thật của tác giả Nhân hướng song tiền kháng minh nguyệt Nguyệt tòng song khích, kháng thi gia Nhân là người, minh nguyệt, trăng sáng Rồi nguyệt là trăng Thi gia, nhà thơ Đứng ở hai đầu câu thơ Cách ngăn bởi song tiền, song khích Là song sắt Ngôn ngữ vốn không có hình khối Mà dựng được một không gian có đường nét rõ rệt Như một bức tranh cuộc sống thật tài tình Câu trên Người vượt qua sông sắc để ngắm trăng sáng Thưởng thức và sẽ chia với trăng vẻ đẹp của đất trời Sự phóng khoáng của tự do Câu dưới Trăng xuyên thấu nhà tù Sông sắc để ngắm nhìn đáp lại Cũng để sẻ chia an ủi người Các tu tự nhân hóa Khiến ánh trăng trở nên gần gũi với con người Có tâm hồn Thực sự thành bạn bè Tri kỷ, tri âm với người Vậy là người chăm chú ngắm Trăng vì yêu Trăng, nhưng Trăng cũng rất yêu và thương người, nên đã mê mãi ngắm người. Cả hai đều thanh thản ung dung, vượt qua song sắt chiến thắng một tù, đến với nhau bằng sức mạnh của tình yêu, yêu ánh sáng, cái đẹp và tự do. Và kỳ lạ thay, dưới đôi mắt trong của Minh Nguyệt, không phải người tù hoặc một người bình thường nào khác, mà là một thi gia, nhà thơ. Sự thay đổi cách dùng từ nhân ở câu trên thành thi gia ở câu dưới cũng là câu kết. Lời kết của bài thơ đâu phải ngẫu nhiên. Đó là sự hóa thân kỳ diệu, là giây phút thăng hoa, tỏa sáng của tâm hồn nhà thơ. Với câu thơ này, thêm một lần nữa ta thấm thía cách nhìn cảm xúc mới mẻ của bác. Ngắm trăng, người xưa thấy trăng đẹp, yêu trăng, yêu thiên nhiên, để rồi bùi ngùi xót xa cho cõi đời cát bụi, cho kiếp người trầm luân nhà thơ lý bạch đời đường viết ngẩng đầu ngắm trăng sáng cúi đầu nhớ cố hương nguyễn trãi viết đêm thanh hớp nguyệt nguyên chén trước trăng sáng hồ chí minh cũng cảm nhận được tất cả vẻ đẹp vẻ thanh ta của trăng như người xưa song đồng thời còn thấy thêm vẻ đẹp sức sống của con người mặc dù con người đang phải sống giữa gông xiềng của cõi đời phi lý Mở đầu bài thơ là nhà tù, với biết bao thiếu thốn, giữa bài thơ là trăng sáng, đến cuối bài thơ, con người trong thân phận bị giam cầm giữa sông sắt đã thành nhà thơ, đang say sưa mơ mộng. Hình ảnh âm điệu ngôn từ cứ sáng dần đẹp lên, chan chứa một niềm vui, niềm lạc quan. Thơ bác hồ giống đường thi ở cái dáng vẻ bên ngoài, nhưng rất khác ở cốt cách, tâm hồn, ý chí bên trong. Bài thơ ngắm trăng bắt nguồn từ đề tài quen thuộc, nhưng ý thơ, ngôn ngữ, cảm hứng trong tác phẩm thật mới mẻ, độc đáo. Không chỉ tác ra tình cảm yêu thiên nhiên, niềm lạc quan, thi phẩm ấy còn thấm thía một niềm tin, một sức sống và một khát vọng tự do. Nói khác đi, đó chính là một khúc hát tự do của người tù, mang phong cách chiến sĩ, người chiến sĩ có tâm hồn thi sĩ. Vì thế đọc nhật ký trong tù, Nhà thơ Hoàng Trung Thông đã viết, Vần thơ của bác vần thơ thép, Mà vẫn mênh mông bác ngát tình.